Chương 64, muốn làm không? Phương ứng chắc thấy tôi mãi không lên tiếng, cũng bước xuống giường, hơi nghi hoặc hỏi tôi, ngoài cửa là ai vậy? Mặc dù không hề chuẩn bị tâm lý, tôi đành phải thành thật trả lời, là mẹ anh, Phó Diêu, ngoài cửa trừ Phó Diêu ra, hai bên trái phải bà còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, Phó Diêu cũng mặc một bộ đồ đen, là một chiếc váy liền thân màu đen ôm sát. Nghe vậy, sắc mặt Phương Ứng Trác thay đổi, biểu cảm không khác gì tôi lúc nãy. Hắn cau mày, giọng nói có chút bồn chồn rõ ràng, "Bà ấy đến đây làm gì? Dù sao, đây cũng không phải bất kỳ căn nhà nào của nhà họ Phương, chỉ là căn hộ cho thuê mà một mình tôi ở, tối qua chúng tôi mới chính thức ở bên nhau, bây giờ vừa mở mắt ra đã thấy người phụ nữ thủ đoạn tàn nhẫn này." Thật khó mà không có một dự cảm chẳng lành, tại sao Phó Diêu lại tìm đến đây? Bà ta muốn làm gì? Phó Diêu lại gõ cửa ba tiếng. Thấy vậy, tôi nói vọng ra ngoài, "Chờ một chút, tôi và Phương ứng Trác thay quần áo." Ăn mặc chỉnh tề, tôi mới mở cửa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nữ minh tinh ngoài đời thực, quả thật là một gương mặt khiến người ta khó quên. Cộng thêm việc chăm sóc bảo dưỡng ki lương Phó Diêu không hề lộ tuổi, chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ bà đã gần 50 tuổi, trông chỉ ngoài 30, đi cùng Phương Ứng Trác, người khác e rằng sẽ tưởng họ là chị em. Phương Ứng Trác quả thật rất giống mẹ mình. Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa hai gương mặt vô cùng giống nhau, mặc dù ngũ quan và khuôn mặt gần như giống hệt, nhưng một người thì diễm lệ tột cùng, một người lại thanh lãnh thoát tục, tuy Nhien, gu thẩm mỹ của tôi tất nhiên mang màu sắc chủ quan cá nhân, trong mắt tôi, Phương ứng Trác dĩ nhiên là người đẹp nhất trên đời này, mẹ đến đây có việc gì? Phương ứng Trác lạnh nhạt, tiện tay vuốt tóc, tôi đúng lúc đưa cho hắn một chiếc dây buộc tóc nhỏ, Phương ứng Trác liền buộc tóc đuôi ngựa thấp một cách đơn giản, phó diêu bước hai bước về phía trước, đi vào trong. Nha, sau đó đóng cửa lại. Bà nói, ngật chuyện ở ngoài không tiện, hành động thân mật của tôi và Phương ứng Trác vừa rồi đã bị Phó Diêu nhìn thấy. Tôi nghĩ, bà ta chắc không khó để đoán ra đứa con trai mà bà ta. Nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi. Ánh mắt Phó Diêu lướt qua tôi một cái, sau đó lại dừng trên người Phương ứng Trác, thật không ngờ, cuối cùng hai đứa vẫn ở bên nhau. Phương ứng Trác nói, và sẽ không bao giờ chia tay nữa, Phương Ứng Trác, con thấy đáng sao? Phó Diêu hỏi Phương Ứng Trác, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới, mẹ đã trải sẵn cho con một con đường mà ai cũng ngưỡng mộ, con lại dễ dàng từ bỏ như vậy, con cho rằng chúng ta không cần thiết phải thảo luận vấn đề này. Phương Ứng Trác không muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Suy nghĩ của con và mẹ chưa bao giờ giống nhau, tôi không nhịn được khịt mũi với Phó Diêu, con trai bà bị bà dạy dỗ thành ra như vậy, không đi vào con đường lầm lạc đã là may mắn lắm rồi, không biết dậy thì để tôi dạy. Phó Diêu dường như không ngờ một người ngoài như tôi lại đột nhiên xen vào, trên mặt thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng lại bị bà ta kìm nén. "Xuống, hôm nay mẹ đến đây chỉ muốn nói với con một chuyện." giọng Phó Diêu vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại nhuốm chút mệt mỏi, bố con ở bệnh viện vừa được cấp giấy báo bệnh tình nguy kịch. "Kịch, bây giờ con qua gặp ông ấy lần cuối đi." Nghe vậy, tôi không khỏi kinh ngạc, tuy rằng tôi biết được qua nhật ký của Phương Ứng Trác, tình trạng sức khỏe của bố hắn luôn không được khả. "Quan, chỉ là chưa từng nói với Phương Ứng Trác, sau đó Phương Ứng Trác công khai xu hướng T, IND Mộ hắn bị kích động, bệnh tình lại càng thêm nặng, khi Phương ứng Trác nghe thấy điều. Nay, trên mặt không hề có chút vui buồn, dường như chỉ đang nghe câu chuyện của một người xa lạ. Thật ra tôi có thể hiểu hắn, không phải ai cũng dành tình cảm sâu đậm cho người thân, giống như năm đó khi Tần Chí Dũng gặp tai nạn xe rơi xuống vực, tôi chỉ hận không phải mình là người đã đâm chết ông ta. Tuy nhiên Phương ứng Trác không từ chối, hắn gật đầu, nói, "Được." Thấy Phương ứng Trác sắp đi theo Phó Diêu, tôi lập tức bước lên trước, nắm lấy cánh tay Phương ứng Trác. "Cũng đi theo, em không yên tâm để anh đi theo bà ta như vậy, em đi cùng, sẽ không vào bệnh viện, xuống dưới lầu chung cư, tôi cũng không cho Phương ứng Trác lên xe của Phó Diêu, ai dám đảm?" bảo người phụ nữ đó sẽ không làm ra chuyện gì mất kiểm soát. Tôi bảo Phương Ứng Trác đi lái chiếc Bentley Bentayga đậu dưới lầu chung cư, sau đó, tôi ngồi vào ghế phụ lái, chiếc Bentley Bentayga bám sát chiếc xe đen phía trước, cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe của một bệnh viện. Tôi nói với Phương Ứng Trác, anh đi đi, em đợi anh ở đây. Sau khi Phương Ứng Trác xuống xe, Tôi nhìn hắn đi theo Phó Diêu và hai vệ sĩ rời đi, tôi ngồi trong xe nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, nếu bên cạnh Phương Ứng Trác còn có một người bầu bạn, chắc cũng sẽ đỡ hơn một chút, chuyện nhà của Phương Ứng Trác, tôi không tiện nhúng tay vào, tôi lại bắt đầu nghĩ đến con đường tương lai của mình, lẽ ra sau khi những chuyện này qua đi, tôi nên quay lại sang hợp tiếp tục công việc, nhưng bây giờ tôi lại nảy sinh một số suy nghĩ khác. Tôi đột nhiên có việc muốn thực hiện hơn, hôm đó, tôi đợi từ sáng sớm đến tối, trong khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ đến việc Phương ứng Trác có thể sẽ không quay lại, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị tôi phủ nhận, tôi tin Phương ứng Trác nhất định sẽ quay lại, bởi vì ở đây vẫn còn tôi đang đợi hắn, đúng lúc tôi định nhắm mắt ngủ một giấc, tôi nghe thấy có người dùng khớp, ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính xe. Người ngoài cửa sổ chính là Phương Ứng Trác. Hắn mở cửa xe, trở lại trong xe, nói với tôi, "Xin lỗi, đã để em đợi lâu, anh đã để em đợi 10 tiếng 23 phút." Tôi nói, Phương Ứng Trác lộ vẻ ấy nấy và xin lỗi, lại muốn xin lỗi lần nữa. Nhưng tôi lại tiếp tục nói, "Nhưng thời gian chúng ta xa nhau là 1825 ngày, tức là 43800 giờ." Vậy nên mười tiếng chẳng là gì cả, đến bây giờ tôi đã dần dần tìm ra cách chung sống với Phương Ứng Trác, hắn là người dễ suy nghĩ nhiều, tự dằn vặt bản thân, dù không phải lỗi của hắn, cũng thích ôm đồm hết vào mình. Tôi thì ngược lại, tôi là người rõ ràng, không có nhiều cảm xúc dư. Thưa, Phương Ứng Trác là ngoại lệ duy nhất của tôi. Hắn dịu dàng, bao dung, kiên nhẫn Vậy nên khi đối mặt với Phương ứng Trác như vậy, tôi phải làm tốt hơn hắn, để hắn hiểu rằng khả năng tha thứ của cuộc đời rất cao, cho dù hắn thật sự phạm sai lầm, ở chỗ tôi cũng có thể được tha thứ, bố anh bị xuất huyết não tái phát lần hai, không cứu được nữa. Sáng mai sẽ đưa đến nhà tang lễ. Phương ứng Trác nói, mẹ anh lại tỏ ra rất đau buồn. Bà ấy đối với chồng mình chắc là có chút tình cảm thật lòng. Sự việc ụa wow ào đến nước này, bà ấy cũng không còn sức lực để quản anh nữa. Dù sao thì trong mắt bà ấy bao nhiêu năm qua anh chẳng có chút tiến bộ, rốt cuộc vẫn không nên người, bà ấy bỗng. Nhìn nghĩ thông suốt, thậm chí còn nói với anh, sau khi tàng lễ của bố anh kết thúc, bà ấy sẽ di cư sang Bắc Mỹ, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của anh nữa. coi như không có đứa con. Trai này, Phương Ứng Trác khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khiến người ta rung động cả hồn phách. Hắn tiếp tục nói, anh nói với Phó Diêu, bà ấy nói câu này quá muộn rồi, tôi bỗng cảm thấy có. Chút hoang đường, lại có chút mỉa mai. Phương Ứng Trác hoàn hảo không chỗ chê trong mắt người khác, sinh ra trong gia đình họ làm con trai, mà cặp vợ chồng thần kinh đó lại còn chưa hài lòng. Tôi nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay Phương. Ừng chắc, nghĩ đến những gì hắn viết trong nhật ký, từ nhỏ đến lớn không có chút thời gian giải trí nào thuộc về mình, tôi lại bắt đầu tưởng tượng, nếu anh lớn lên cùng em, em nhất định sẽ dẫn anh đi chơi khắp nơi, anh muốn làm gì thì làm, không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần lo lắng mình làm có đủ tốt hay không, em lớn lên như vậy sao? Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn Không ai quản tôi, tôi quen rồi một mình tự do tự tại, sau đó theo Tần Chí Dũng đến trấn Túc Thủy. Nhìn như vậy, hoàn cảnh trường thành của tôi không đi vào con đường lầm lạc cũng nên kháp vài nén nhang, Phương Ứng Trác nắm lại tay tôi, "Vậy nên chúng ta là định mệnh phải gặp nhau." Hắn dần dần tiến lại gần tôi, hôn lên khóe môi tôi. Phương Ứng Trác dường như rất thích hôn. Dù là hắn hôn tôi hay bị tôi hôn, đều sẽ tỏ ra đặc biệt quấn người. Nhưng tôi cũng rất vui lòng chiều theo hắn trong quá trình này. Hôn nhau một lúc, Phương Ưng Trác lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, cũng không quan tâm tay tôi có bị thương hay không. Hắn hơi nheo mắt lại, đôi mắt phượng vốn dĩ hơi sếch khi nhìn. "Ngươi, trông thật sự giống một con rắn độc, có màu sắc và hình dáng tuyệt đẹp." Nếu bị cắn một cái, có bị trúng độc mà chết không? Về điều này, tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút mong. Chờ, tôi lại nghe thấy Phương ứng Trác hỏi, "Tần Lý, muốn làm không?"